các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xác từ mấy ngày trước, cô ta là người của bà ấy, mua đan bà độc ác yểm sắc tôi suốt 13 năm ở dí giếng. Nghe xong cả hai đã hiểu Trịnh Hải hỏi Xuân Hoa, "Cô có biết cô ta hiện giờ đang ở đâu?" Xuân Hoa liền cười lớn rồi trả lời, "Cô ta đêm qua định nuốt chửng linh hồn của tôi, nhưng đã bị tôi xé xác ra thành trăm mảnh." Đến cả hồn phách cũng tiêu tan, cô ta chết rồi. Lương Vĩ lắc đầu, hoàn hoàn tường báo biết bao giờ mới chấm dứt. Xuân Hòa cười nhạt, Lương tiền sinh tôi có một thình cầu được không? Lương Vĩ ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, cô nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Xuân Hòa xuất hiện trước mặt, cô quỳ xuống trước mặt của Lương Vĩ, dừng dừng nước mắt mà nói, Tiền sinh thu nhận tôi đi. Giết trừ bắt ta xong tôi nguyện theo tiên sinh về núi tu luyện, hàng ngày nghe giảng đạo, tôi không muốn về dưới bên kia, tôi đã giết hai người vô tội, nếu về dưới ấy tôi sẽ bị quỷ sai dùng cực hình, tôi hứa sẽ sám hối chuộc lại lỗi lầm của mình gây ra. Lương Vĩ đắn đo mãi về tình cẩu này, cô ấy giết người cũng vì lòng thù hận mà ra, nhưng đã tự kiềm chế bản thân, bằng chứng là không giết Trịnh Phong giữ hận. Trình Hải cũng nói thêm vào nên lương vĩ mùi lòng nhận lời. Thôi được, nhưng đã theo ta thì phải tu tâm và tu nghiệp lại, không đừng giết người vô tội. Nếu không nghe lời, á ta sẽ có cách chỉ cô. Xuân Hòa mỉm cười dập đầu tạ ơn lương tin sinh. Đúng lúc ấy tiểu mai đi đến, thế mọi người đã về an toàn cô liền vui mừng ra mặt. Mọi người không sao chứ, đã bắt được bà ta chứa. Trình Hải lắc đầu Chưa Lớp bọn ta đến nơi bà ta đã di chuyển Cái sắc đến nơi khác Còn nữa Thái Tiểu Thư đã bị bà ta giết Cả nhà Thái gia đang giáo giết đi tìm Chỉ tiếc là cô ấy đã bị giết Tiểu Mai lào đảo kinh ngạc Ngồi phệt xuống ghế Miệng của cô lầm bầm Thái Tiểu Thư chết rồi ư Vậy còn hôn sự với đại thiếu gia thì sao Không lẽ Trình Hải gật đầu Đúng rồi Hôn sự lần này sẽ không thành, như vậy cũng tốt, rồi sau hôm nhận lời cô ấy là ta chứ không phải là huynh ấy, giờ thì hạnh phúc của cả đời mình để cho huynh ấy tự quyết. Trình Hải sẽ a luân đi sang phòng mẹ của mình báo cho bà biết là thái tiểu thư đã chết, để bà chuẩn bị tâm lý đừng quá nói khéo với thái gia một tiếng. Lưng vĩ đưa tay lên bấm quẻ ông lắc đầu. Muội ấy đã di chuyển xác chết đi nơi khác. Ta đoán cô ấy dừng chân, luyện cương thi rất là một nơi có nhiều âm khí, ở đó tích tụ càng nhiều âm khí vào oanh hồn thì càng tốt, cương thi sẽ tái sinh và âm binh trong tay cô ấy càng nhiều càng mạnh. Tiểu Mai giật mình nhớ lại cảnh cả thôn mình bị chết thảm trong tay bà ấy, chỉ trong một đêm mà cô ớn lạnh căm phẫn. Lương Vĩ nói: "Giờ phải tìm xem nơi nào có nhiều âm khí, chúng ta sẽ tới đó." Pháp lực của tôi chỉ đoán được khoảng cách gần, xa quá tôi chưa đủ năng lực." Tiểu Mai trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô hạ hốc miệng ngờ vực nói với mọi người, "Tôi biết bà ấy đem cây sắc đi đâu, ở đó âm khí rất nặng, tôi nghĩ là vậy." Cả Trình Hải vẫn lưng vĩ ngạc nhiên hỏi, "Đó là nơi nào, cô nói đi." Ánh mắt của Tiểu Mai sáng lên cô quả quyết, "Là thôn của tôi sinh ra vừa lớn lên, thôn Kim Niu." tiều mãi giải thích thêm. Trước khi bị bắt về đây, bà ấy đã cho người đầu độc cả thôn Kim Ngưu, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Cảm giác nhìn cả làng và người thân của mình bị giết hại đau đớn như vậy, tôi chỉ muốn đâm cho bà ta một nhát để trả thù cho những người dân ở nơi ấy. Tôi nghĩ bà ta đến đó vì thôn tôi nằm sâu trong lối tách biệt với thế giới bên ngoài. Lương Vĩ liền tiếp lời, Vậy chúng ta mau lên đường thôi, nếu không 10 thanh niên còn lại sẽ mất mạng oan uổng. Vẫn còn 3 ngày đường, Tiểu Mai có nhớ đường quay về thôn mình và đi mấy ngày đường mới đến không? Tiểu Mai lắc đầu. Tôi không nhớ chính xác, chỉ nhớ có một lần tôi xuống trấn Bán Củi. Tôi nhớ trấn đó là thị trấn Quan Nam, nếu ông đưa tôi đến đấy thì tôi nhớ đường về thôn của mình. Còn hôm bà ta đưa tôi đến đây bà ấy nhốt tôi nằm trong quan tài, cho nên tôi không biết chính xác, chỉ biết là bà ta đưa tôi đi hôm rằm tới trưa ngày hôm sau thì đến chỉnh ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net